Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 128 Hồi 64 Những dòng máu hận Trên đời không một ai mà không có lúc Dông dống buồn lầy Bước chân của người dẫm lên Bất cứng, ngang nhiên phản kháng Nhưng buồn lầy thì không Nó chỉ cam tâm Nhẫn lại để cho người dẫm lún Càng lúc Nó càng mềm, trên đời này nếu có vật mềm thì trước nhất phải kể đến buồn lầy. Lý Tẩm Hoan tự ví mình như thế và hắn rất thích như thế. Vòng tường của Hưng Vân Trang hình như mới được tô vôi lại, dầu ban đêm cũng vẫn thấy huy hoàng. Thế mà bảng hiệu của quán lão Tôn Gù đã rơi đầu không biết từ bao giờ. Ông ta đã giải nghệ rồi chăng? Từ trong con đường ẩm thấp bên ngoài, khó lòng thấy được bóng người trong trang viện. Bây giờ trời đã sáng rồi. Tự nhiên không bao giờ thấy ánh đèn cứ mỗi tối trên ngôi lâu đài nhỏ phía sau một ánh đèn leo lét. Hơn 2 năm qua, đêm nào cũng thế. Lý Tầm Hoan chợt nhớ tới những chuyện mà hắn không muốn nhớ. Trong vòng 2 năm nay, hắn đã thường trực bên khung cửa nơi quán lão Tôn để nhìn ánh đèn. Hắn cư trông cho trời mau tối. Hắn lại cứ muốn cho trời tối mãi. Hai năm dài đẳng đẵng chừng nhớ lại hắn cảm thấy như mấy ngày hôm qua. Lão Tôn Gù vẫn kể cận bầu bạn cùng với hắn, lão không hề mở miệng. Tôn Tiểu Bạch vụt thở dài. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm tối, thực khách hãy còn trần chờ. Không biết nhị thuốc tôi đang làm gì, phải chăng cũng đang lau bàn ghế. Thực khách không bao giờ đến nữa Vì lão Tôn Gù đã đi rồi Không một ai để han hỏi Mà nếu có Chắc không một ai biết lão đã đi đâu Một con người suốt 13 năm dài Ẩn nhẫn lau bàn dọn rượu Mà không ai nhìn ra tông tích như thế Nếu khi cần đi Thì nhất định cũng như lúc ở Nghĩa là rất khó có ai biết được Quả thật Lão Tôn Gù không còn trong quán Trên những chiếc bàn cũ ký bụi đã đóng đầy. Lý Tầm Hoan dẫn Tôn Tiểu Bạch đi thẳng gian phòng. Gian phòng của hắn vẫn còn trống rỗng, mạng nhện giăng món phía. Gian phòng của lão Tôn Gù cũng không còn một vật gì. Nhưng Lý Tầm Hoan vụng dừng lại. Hắn nhìn chăm chú vào khung cửa sổ bên cạnh giường ngủ của lão Tôn Gù. Dưới khung cửa sổ nho nhỏ có một mũi tên bằng dấu mực. Khung cửa lâu ngày đã biến thành màu đen xạm, dấu mực cũng đen. Chỉ khi nào chú tâm thì mới nhìn thấy. Người trú tâm chỉ là người mật thiết, lão tôn gù. Chỉ có những người thâm lắm mới biết đó là phòng dành riêng cho lão. Những kẻ đến đây tạm trú 5-3 ngày, nửa tháng, không kẻ nào chú ý. Chính Tôn Tiểu Bạch cùng đi với Lý tầm Hoan, nhưng nàng không nhìn thấy. Nàng chỉ thấy nhờ đôi mắt chậm chậm nhìn vào ai đó, nhìn vào cái gì đó của Lý tầm Hoan. Mũi tên chỉ thẳng phía sau. Phía sau có một ngõ hẹp mà là ngõ cụt. Tận đầu ngõ có một khung cửa. Khung cửa bằng dây roi mỏi cũng đã mục rồi. Đây là một vấn đề mới, mặc dầu cánh cửa mục đã lâu. Vì chỉ khi vào phòng của lão tôn cụt, mở cửa sổ của lão thì mới nhìn thấy ngõ cụt ấy. Mũi tên dành cho người thân của lão. Người thân không có nghĩa là ruột thịt. Vì người ruột thịt, trừ hai ông cháu của tôn lão tiên sinh, không một ai bén mảng vào đây. Hai ông cháu của tôn tiểu bạch tuy có vào đây, nhưng không có ở lại đây. Vậy thì người thân ấy chính là Lý Tẩm Hoan. Mũi tên chỉ cho Lý Tẩm Hoan, nhất định phải có chuyện có liên quan tới hắn. Lý Tẩm Hoan dẫn tôn tiểu bạch đi ra ngõ cụt, nàn tỏ thái độ e dày. Hay là... Thượng quan Kim Hồng đánh bẫy Lý Tầm Hoan không nói Hắn chỉ mỉm cười bước dần đi Thượng quan Kim Hồng không hề biết chuyện Liên quan mật thiết giữa Lão Tôn Gù và hắn Mũi tên này nhất định là mũi tên của Lão Tôn Gù Dành cho hắn mà thôi Tôn Tiểu Bạch nói Anh không nên đi Nếu cần là tôi đi Tại sao lại như vậy Thượng quan Kim Hồng muốn giết anh Chứ không phải là tôi đâu Vì thế nên cô nhất quyết theo vào à? Không đi thì không dám phá được những ý nghĩa của mũi tên đâu Như vậy thì cô hiểu tôi không bằng thượng quan Kim Hồng à Sao vậy Nếu quả thượng quan Kim Hồng răng cái bẫy Hắn đã hiểu chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ vô Dầu bò đi bằng ngầu gối Tôi cũng vẫn phải vô Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn chân chân Nước mắt hàng tuôn chảy Nàng vượt lao vào lòng hắn Ôm chặt lấy hắn Nước mắt đẫm lên ngực hắn Nàng úp mặt nàng vào mặt hắn Nàng muốn dùng nước mắt của nàng Để xóa bớt vẻ tiểu tụy Bởi tháng năm chồng chất khổ đau Chiếc thân cứng như đá của Lý tầm Hoan mềm dần Hắn quảng tay ôm chặt lấy nàng Hai người ôm nhau rất chặt Họ ôm nhau lần đầu Mà cảm tưởng đây là lần cuối Đi vào ngõ cụt Nếu là bẫy của Thượng quan Kim Hồng Thì không một ai đoán chắc. Vì Lý tầm Hoan cũng không dám chắc mình sẽ có ngày trở ra. Càng nghĩ như thế, nhiều hơn chính là tôn tiểu bạch. Nhưng chỉ thoáng qua, lòng tự tin của nàng đậm mạnh. Nàng nói một câu quả quyết. Không, nhất định anh phải trở ra. Vì... Nàng không nói hết câu, nhưng Lý Tẩm Hoan đã hiểu. Nàng muốn nói nhất định hắn phải trở ra. Vì nơi đây đã có nàng chờ đợi. Nằm muốn nói đến sức mạnh của tình yêu Chỉ có tình yêu Tình yêu là sức mạnh vạn năng Bằng vào nó Người ta sẽ sô ngã tưởng thành Bằng vào nó Người ta sẽ vượt qua tất cả những gì hiểm nguy Tình yêu đã tạo cho con người Một niềm tin tuyệt đối Ánh sáng gần như Không lọt được vào con đường hẹp Bước vào lòng đường Người ta có cảm tưởng như đang đi vào địa đạo, con đường ẩm thấp và âm u. Cánh cửa cũ đã mục và chỉ khép lại. Cánh cửa được xô bật ra, người đứng ngoài nhất định sẽ buồn nôn. Máu, một mùi tanh tưởi. Tiếp liền theo là nghe hơi thở ổ ổ, thứ hơi thở của giã thú mang thương. Bên trong cánh cửa là một gian hầm rộng lớn, có lẽ nơi đó dùng làm hầm chứa rượu. Nhưng bây giờ không nghe mùi rượu. Chỉ có một ngủi tanh Dưới hầm có cả thầy mười mấy người Miệng họ ngậm câm Đó là một cuộc ác chiến Cuộc ác chiến chậm chạp Họ đã mỏi mệt Họ đang gầm gừ xạ từng nhát một Hình như sức lực đã mỏi dần Nhưng họ quyết không ngưng Họ nhất định không lên tiếng Đào xạ vào da thịt Họ cũng ngậm miệng chống lại Chứ không thèm kêu rú Tất cả vốn có 27 người Hiện tại đã có 9 người nằm yên dưới đất Còn lại 18 người chia ra hai phía Một bên đông, một bên ít Một bên gồm 13 người Họ mặc áo vàng, họ có nón rộng vành Nhưng bây giờ thì nó đã tả tơi Bình khí của họ cũng có nhiều thứ Đao, kiếm, trùy Có cả người dùng bàn toán sắt Một bên đáng lý là 9 người Nhưng bây giờ chỉ còn 5 Trong đó có một người mù Chỉ cần thấy người này thôi Lý Tẩm Hoan biết họ là ai trong nguyên bát nghĩa. Những người anh em của Thiết Giáp Kim Cương, nhưng từ ngày người anh cả bị chết thì Thiết Giáp Kim Cương trốn đi. Hắn ra vùng quan ngoại và gặp Lý Tầm Hoan. Hắn cảm ơn tri ngộ, hắn bằng lòng làm nghĩa bộc cho Lý Tầm Hoan, nhưng họ Lý xem hắn là người bạn. Lý Tầm Hoan không hỏi hắn và hắn cũng không nói một tiếng nào về lai lịch hắn, nhưng sau này Lý Tầm biết Sau khi người anh cả của Trung Nguyên bắt nghĩa bị chết Những người còn lại quả quyết là do Thiết Giáp Kim Cương đã bán đứng bạn mình Họ đã khổ công lùng kiếm Thiết Giáp Kim Cương để trả thù Thiết Giáp Kim Cương không chịu nói Nhưng Lý tầm Hoan trở lại Trung Nguyên Vì cảm ơn chi ngộ Không muốn cho Lý Tẩm Hoan phải lặn lội về mình Mà cũng vì nhớ quê cha đất tổ Thiết Giáp Kim Cương theo về Hắn bị bọn Trung Nguyên bắt nghĩa bắt đi được Đã bị bọn họ lập bàn tế để mượn bụng lấy gan, thiết giáp kim cương. Nếu không có tiểu phi cứu kịp, thì hắn đã chết rồi. Thế nhưng hắn không hề kêu oan, mặc dầu hắn không hề nhịn nhận mình có tội. Hắn cam tâm chịu chết, chứ hắn không chịu nói một lời nào về cái chết của người anh cả trong Trung Nguyên Bát Nghĩa. Bây giờ trước nhất, trong gian hầm này, Lý Tạm Hoan thấy rõ bốn người còn sống của Trung Nguyên Bát Nghĩa. Người đàn bà chột mắt ông Đại Nương. Âm dương quái thủ công tôn vũ Thêm hai người nữa mà Lý Tầm Hoan Chỉ biết mặt chứ không biết tên Đó là gã thầy bói mù và tên bán rượu Sau đó thì Lý Tầm Hoan Thấy thiết giáp kim cương Thiết giáp kim cương mình trần chùi chùi Hắn đứng giữa hai phe Hắn chống lại áo vàng kim tiền bang Để che chở cho phía trung nguyên Bát nghĩa Nhưng do đồng thời Hắn cũng bị phe trung nguyên bát nghĩa tấn công Chỉ thoáng nhìn qua Lý Tầm Hoan có thể đoán ra cờ sự Tuy không chắc lắm, nhưng hắn biết ngay rằng Phe Trung Nguyên Bát Nghĩa vẫn cố theo dõi thiết giáp Kim Cương Có thể họ vừa bắt gặp thiết giáp Kim Cương Thì lại đụng đầu ngay với bọn Kim Tiền Bang Và mặc dù trong lúc nguy ngập Thiết giáp Kim Cương vẫn cố che chở cho Trung Nguyên Bát Nghĩa Nhưng tại sao họ gặp tại nơi này? Vấn đề đó tùy khó hiểu Nhưng Lý tập Hoan vẫn đoán được phần nào Có thể vì không tìm ra tung tích Cho nên bọn Trung Nguyên bắt nghĩa lẩn quẩn Hưng Vân Trang Vì họ nghĩ rằng giữa Thiết Giáp Kim Cương và Lý Tẩm Hoan hãy còn liên lạc Nên Lý Tẩm Hoan bất thần có thể trở lại Hưng Vân Trang Vì thế họ cứ bám lấy nơi này Nhất định có ngày gặp được Thiết Giáp Kim Cương Riêng phần Thiết Giáp Kim Cương Có thể vì không được tin tức của Lý Tẩm Hoan Nên hắn về đây rõ la tin tức Và gặp ngay bọn Kim Tiền Bang Lý Tẩm Hoan bước vào nhưng không một ai hay Một phần vì hắn đứng bên trên Còn đám người đánh nhau Ở tụt dưới hầm Một phần họ đang khổ chiến đến mức giã rời Họ không còn nghe thấy bên ngoài Nhất là Lý Tẩm Hoan lại bước vào thật nhẹ Thiết giáp kim cương Mình trần trùng trục Đúng với cái danh hiệu mà hắn đang mang Vóc thân cao lớn Và rắn chắc y như tượng đá Ánh thép nhoáng lên Một lưỡi câu liêm quắm mạnh vào thân cây Thiết giáp kim cương vẫn cứ đứng chơ chơ Gã áo vàng vận dụng tận lực giật một cái thật mạnh Một miếng thịt từ bảng vai thiết giáp kim cương văng ra Máu chảy đâm đìa Không một cái nhăn mặt Thiết giáp kim cương vùng tay đấm mạnh một cái Gã áo vàng cầm câu liêm văng bổng lên không Đụng vào tràn nhà Mũi đất đổ xuống ảo ảo và gã nằm nín thở Quay mặt về phía trung nguyên bát nghĩa Thiết giáp kim cương la lên Các anh hãy rút đi Để mình tôi đoạn hậu Rút nhanh đi Ông đại nương giống lên Không đi Có chết bọn ta cũng mang ngươi theo cùng chết Một tên áo vàng vung mạnh cây thiết trưởng Ông đại nương bật ngửa ra sau Như mụ ta gượng dậy ngay thét lớn Tên thiết pháp kim cương này là của chúng ta Ngoài chúng ta ra Không ai được động vào hắn Nếu không Ánh thép nhoáng lên Thanh đại đao của một tên áo vàng đã phạt nhanh Thiết giáp kim cương lật đật trầm qua Nhưng đã trễ rồi Ông đại nương ngập mình xuống như thân cây đốn gốc Rồi bật ngửa ra sau Còn mắt của mụ ta chừng chừng nhìn thiết giáp kim cương Một cái chết không đau đớn Và mang theo cả một nỗi oán hở Thiết giáp kim cương nghiến răng Hắn đã bị thêm một đau nữa Nhưng hắn vẫn chờ chờ Hắn quắc mắt nhìn công tôn vũ Các anh còn chưa chịu đi sao Các anh đã thấy máu chưa Nếu các anh chết hết Thì ai là người mang tôi đi theo Tên thầy bói mù cười sẵn sẵn <cười> Bọn ta giàu có chết đi Nhất định oan hồn cũng lối kéo người đi